Tô Lịch Tô Lịch sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ tư. Sách việc Điện U Linh Tập chép về Tô Lịch Đại Vương như sau. Vương họ Tô, Húy là Lịch, sinh thời từng làm quan ở Long Đỗ, tiên tổ cư ngụ ở đó đã lâu đời, dựng làng bên bờ một con sông nhỏ. Gia đình của Vương lấy sự thanh bạch và hòa thuận, hiếu thảo làm trọng, ba đời cùng nhân nhượng mà ở chung với nhau. Không chút riêng biệt. Thời nhà tấn đô hộ, triều đình xét những nhà có hiếu, gia đình vương được khen. Gặp năm mất mùa đói kém, nhà vương sẵn lòng cho dân vay thóc. Triều đình lại ban khen, nhân đó cho lấy hai chữ tô lịch làm tên làng. Đời vua Đường Mục Tông, niên hiệu Trường Khánh năm thứ ba, tức là năm 823. Lý Nguyên Gia được sai sang làm quan đô hộ nước ta. Lý Nguyên Gia có ý muốn thờ vương làm thành hoàng, mọi người thuận theo. Sau, đến thời cao biển đắp thành Đại La, cũng nghe tiếng anh linh của vương, bèn sắm sửa lễ vật tới tế, tôn vương làm đô phủ thành hoàng thần quân. Vua Lý Thái Tổ dời Kinh Đô ra thành Đại La, đổi gọi Đại La là Thăng Long. Nhà vua Phong Vương làm quốc đô Thăng Long thành hoàng đại vương. Thần Tô Lịch Giao Châu Thứ Sử Lý Nguyên Gia, Vân Chiếu sang An Nam, lập phủ đô hộ ở Long Biên. Nhà đường lập quan trị nhậm ở đất giao chỉ đã lâu. Các loại quan tham như Cao Chính Bình, Triệu Xương, Tàn Ác, từ lúc đến trị nhậm, đến khi về chính quốc. Ra sức bắt dân cung phụng đủ các thứ của quý ở phương Nam, họ lại đặt thêm các tầng thuế sông, thuế chợ, thuế muối, đe nạt người có chí khí, dùng túng bọn đầu trâu mặt ngựa. Lị sở của các quan nhà đường, từ bậc hiệu ý đến tư mã, thứ sử, đều là những hang hầm, nọc rắn cả. Người dân lành nào ở trong vùng bị lôi đến đó xét hỏi, đều không thấy trở về. Ở phía tây bắc Long Biên có một vùng đất khá đẹp, dâu tre âm um tùm, làng xóm sầm uất quan quân nhà đường thường cũng hay đến đó sách nhiễu, nhưng dân làng ở đó biết bảo nhau. Khi người lớn ra đồng làm, thì bốn cổng làng đều có người canh gác. Cổng ngõ trong nhà đều đóng kính. Nếu bọn quan quân nhà đường đến, xông vào nhà ai, đồn đáo bắt lợn trâu, thì chỉ một tiếng kêu là mỏ trống các nơi đánh ầm ỉ. Những tráng đinh ở ngoài đồng lập tức quay về đóng chặt cổng làng, Vây lại, đồng thanh đòi lại những thứ bị cướp bóc Họ lại dạy nhau các món võ độc, đánh nhẹ mà không chết, nhưng mật đau, gan dập, về đến nhà thổ huyết ra mà chết. Bọn quan lại nhà đường tuy hóng hách, nhưng mềm nắng rắn buông, cũng đành chịu thúc thủ. Chúng bảo nhau đừng bén mãn đến vùng tô lịch. Thật ra đất này xưa vốn là trang ấp của họ tô, ba đời hiếu thuận ở với nhau, có thấp. Năm đói không ăn một mình, chia đều cho các trang trại khác. Các gia nô của họ Tô đều được đối xử tử tế. Đời thứ ba, người dòng đích là Tô Lịch, coi đất lông đổ, lại lấy tinh thần lá lành đùm lá rách ấy, đem thi hành ở đất mình trị nhậm. Do đó, mấy năm làm quan lệnh, đất long đổ đều chịu ơn Tô Lịch. Khi ông mất, dân dựng đền ở bờ sông, tôm làm thành hoàng. Và làng cũ của ông Cũng lấy luôn tên ông để tôn vinh công trạng. Tô lịch có tôn với cả một vùng đất, Nên khi mất, trời thảm, đất sầu, Chân chúng khóc thương như khóc cha khóc mẹ. Làng lại lập đền thờ ông làm phúc thần. Sông Nhị Hà thủa ấy, Dòng thông với con sông nhỏ rất đẹp. Bởi sông nhỏ, thượng nguồn đi qua làng Tô lịch, Nên gọi luôn là sông Tô lịch. Chú thích, sông Nhị Hà. Là đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội ngày đó Được gọi là sông Nhị Hà Từ ngày Lam Đinh Thờ Tô Lịch làm thành hoàng Dân chúng giữa trưa thường thấy một chân nhân Tóc bạc như mây Lông mày như cước Râu trắng, mà áo trắng Chống gậy trúc vàng, đi guốt mọc cao Lúc thông thả đứng ở đầu sông Nhìn về chân trời Lúc ngồi trên môi thuyền đi dọc sông Tô Nhìn sang hai phía làng sang sát Lại có lúc hiện thành rồng Thành lân Chạy trên đê, vẫy vùng trên đất đông bộ đầu. Dân chúng truyền tụng, biết là thần thiên, nên đèn nhang lại càng chăm chút. Chú thích, đông bộ đầu, nay thuộc khoảng dốc hàng thang, đến chân cầu Long Biên, nội thành Hà Nội. Làng tô lịch từ ngày thờ thần, bỗng trở nên sầm út. Xóm theo nghề chài lưới thì đem thuyền đi đánh câu, đánh tôm, chẳng bao giờ về không. Xóm làm nông thì năm bội thu, thóc đầy ấp từ trong nhà đến tận mép cổng. Cót nọ bịch kia, ăn hết vụ nọ sang vụ khác. Phải năm hạn hán thì làng tô lịch cũng được mùa riêng một khoảng đồng, không đến nỗi thất bát, sửng vững như những làng khác. Thời đường Mục Tông, năm 821-824, năm quan đô hộ là Lý Nguyên Gia, vốn là người thức giả, không chuyên vơ vét như bọn quan lại nhà đường trước. Nguyên gia thấy đô hộ phủ trước Đóng giữa đường phố ồn ào Ngày đêm tấp nập Đất đai lại chật hẹp Đến khoảng sân ở phủ đường Cũng hẹp như chiếc váy chăn Liền muốn rời lị phủ Lý Nguyên gia đi khảo sát Khắp cả một vùng Long Biên Không thấy chỗ nào ưng ý Một bữa cho quân lính cưỡi ngựa đến làng Tô Lịch Nhìn từ gò cao xuống Thấy nước sông chảy vào đầm Chỗ xuôi chỗ ngược Nơi ấy bên bờ sông lớn Trời mây đủ cả. Nhìn xa lại thấy núi Tảng Viên, núi Tam Đảo. Sơn Thủy thật hữu tình. Lý Nguyên Gia rất ưng thế đất này. Chỗ đất cũ rộng rãi, đến hàng trăm mẫu. Bên phải có đầm lớn, phía xa là bãi dâu, tre trúc âm um tùm. Rừng bàn phía bên, ven đầm chim lớn, chim nhỏ đua ăn. Ngư ông quăng lưới, quán rượu vang ra những điệu hát, tiếng nhị, tiếng đàn réo rắc. Giữa làng lại có một ngôi đình nhỏ do dân làng dựng lên Lý Nguyên Gia cho mời mấy vị trưởng lão lên hỏi chuyện Mới biết đình thờ thần tô lịch Mà chỗ đất Lý định mở phủ lỵ cũng là đất của ông ngày xưa Lý Nguyên Gia rất phân vân Liền chay Tịnh ba ngày Thành tâm, mặc áo thư sinh, chân đi hài cỏ Sắm lễ vật rất hậu Đến đình làng tô lịch Lễ bốn lại rồi khấn răng Tôi là Lý Nguyên gia, vân mệnh sang làm quan đô hộ ở Long Đỗ. Biết thần trước làm quan lệnh ở đây, tiếng thơm đã để lại cho người đời sau, lòng rất kính trọng. Trộm nghĩ, ai đã học sách thánh hiền thì khi ra làm quan điều trước hết là lo việc của dân, mà hưởng vui thì hưởng sau thiên hạ. Nguyên gia này vốn không ham chỗ đô hội, Lỵ sở cũ lại gần chợ, gần phố. Đến tiếng đàn cũng bị tiếng đời lẫn vào Câu thơ phải ngừng vì câu chửi vọng đến Gia này muốn rời lị sở đến nơi sông nước Chọn được nơi này Biết chính là đất của vương, quê của vương Không dám kinh động Nên có lễ dân để thỉnh nguyện cuối mong được thể tình Đêm ấy, Lý Nguyên Gia nghĩ lại ở đền tô lịch Nửa đêm được thần hiện lên trò chuyện Gia nói Lý nguyên gia này từ xa đến Lại có ý mượn đất của ngài làm lỵ sở Ngài có giận không? Thần Tô Lịch nói Trước đây ta ngồi làm quan lệnh Không lúc nào không lo đến miếng cơm manh áo cho dân chúng Chết làm thần Lòng dạ cũng còn lo nghĩ cho dân Nơi dân thờ Mình đâu dám sao nhãn Ông vân lệnh vua đường sang An Nam làm quan Định theo tử thường nước sở Hay Tiêu Hà đời Hán? Lý Nguyên Gia nói Tử thường thời sở chiêu vương, thường chuộng tích trữ của. Hể nó đến của cải thì giọng như hổ dữ, như chim ưng đói. Chắc là không hợp với tính nết của Nguyên Gia. Còn như Tiêu Hà giúp cao tổ nhà Hán, công rất to, làm đến thừa tướng. Là một bậc đại gia phú quý, mà nhà cửa không chạm trổ. Tường đắp lấy chắc mà không chuộng hoa mỹ. Cửa nhà chẳng khác gì nhà một phú ông bình thường trong làng. Đó chẳng phải là tấm gương đáng noi theo ư. Thần gật đầu nói tiếp. Ông có chuộng đạo Phật không? Lý Nguyên Gia thật tình nói. Nhà của Lý chỉ có bàn thờ tổ tiên chứ không có bàn thờ Phật. Nhưng kinh Phật thì Nguyên Gia có đọc. Thấy chữ Phật tại tâm, lòng đầy ngưỡng mộ. Thần nói. Ta đến đây nói chuyện nhân thế với ông, chứ cơ trời không thể tiết lộ. Ta thấy ông thích chỗ sông nước, đấy là người chuộng nhân. Người Trung Hoa thường nói, trí giả nhạo sơn, nhân giả nhạo thủy, chính vì lẽ ấy. Người trí thì đáng trọng, nhưng người nhân thì có thể kết bạn được. Các quan đô hộ trước, toi người nam như mọi rợ, không thành người, nên họ chuốt họa nhiều hơn được phúc. Ta mong ông đừng theo với xe đổ trước. Đất đai sông nước nơi này, trước kia là của ta. Sở dĩ dân chúng còn nhắc đến và giữ lại, chính là vì ta hết lòng với họ. Còn như ông, nếu dùng đất này để dựng nền nhân làm điều lành, thì đất ta chính là đất của ông vậy. Nếu lại theo thói của tử thường nước sở, thì đất lành của ta sẽ trở thành đất giữ đấy. Lý Nguyên Gia hết sức ngạc nhiên, liền hỏi thêm. Ngài quả là bậc thần nhân khiến đời đời nể trọng. Xin cho học trò này những lời xử thế. Thần Tô Lịch nói Ta đọc cho ông hai bài minh, nếu ông chịu nghe thì nên để ở hai bên Tả Hữu, nơi ngồi trị nhậm ở Đô Hộ Phủ. Lý Nguyên Gia mừng rỡ nói Học trò này cung kính xin được lĩnh hội. Thần nói Đây là bài minh đặt ở bên trái. Lấy đời cổ để so sánh lời nói, việc làm, để đạo đức ngày một tiếng. Đem công danh phó thác ở mệnh trời thì lòng yên tĩnh. Khi hưởng thụ nên nghĩ đến lúc ốm đau để chi tiêu dè sẻn. Còn bài minh bên phải hãy đề. Nếu tranh cãi chuốt thù oán thì xin ngậm miệng để di dưỡng tinh thần. Nếu giao du rộng để chuốt tiếng khen... Thì sinh được ở một mình để toàn thân phận Nếu vô tài năng cho người ghét Chi bằng giả vụng dại Để giữ gìn lấy tính chất cho mình Lý Nguyên Gia lại phục xuống đất mà nói Học trò này xin làm ngay Và suốt đời ghi nhớ Ngay hôm sau Lý Nguyên Gia tôn tạo đình thờ thần Tô Lịch Lại làm sớ dâng lên đường Mục Tông Phong thần làm thành hoàng ở Long Đỗ Lý Nguyên Gia giết trâu, tế thần. thân viết bài chúc, kể công đức thần với dân chúng. Khi xây phủ đô hộ, cũng học tiêu hà đời Hán, hết sức kiệm ước. Đêm ấy, Lý Nguyên Gia được thần ứng mộng cảm ơn. Nguyên Gia lại xin thần cho biết về hậu vận. Tô Lịch liền đọc mấy câu thơ. Trọng thú ngâm nga, ba chén rượu. Vạn pho sách quý, để vui già. Chẳng trong để lại cho con cháu, chẳng cần nhà cửa rộng nguy nga. Lý Nguyên Gia ghi khắc trong lòng và làm theo lời của thần. Quả nhiên những năm ông ở Giao Chỉ đều yên ổn, mà khi về quê cũ ở Trung Hoa, Phúc Lộc con cháu sau này cũng đủ đầy.